Chào mừng các bạn đến với thế giới radio của megafan.vn. Nếu còn có ngày mai Bà Cecily Stanhope sống trong một tòa lâu đài cổ kính ở quảng trường Regent House. Đó cũng là nơi Cecily thường đi ngang. Và bây giờ, nàng nghĩ, nó sắp sửa là một phần nào đó cuộc sống của mình. Nàng thấy lo lắng. Mái tóc mới được làm rất đẹp, không chịu nổi sự ẩm ướt của bầu không khí. Nàng đã thay đổi trang phục tới 4 lần. Hay nên mặc giản dị? trịnh trọng nàng có một bộ rất sang đặt mua tại tiệm Goldmakers nếu mình cứ mặc bộ này họ sẽ nghĩ mình hoang phí nhưng nếu mặc mấy thứ đồ mua từ tiệm posthorn, họ sẽ nghĩ rằng mình không dưng lấy con trai họ ồ mặc kệ đằng nào thì họ cũng nghĩ như vậy xong sau cùng nàng quyết định mặc chiếc váy yếm giản dị bằng len màu xám Cái áo ngắn bằng lộ trắng Và đeo sợi dây chuyền vàng mỏng manh Món quà Giáng sinh của mẹ gửi cho Cánh cổng tà lâu đài được người quản gia mặc chế phục mở ra Xin chào cô Whitney Người quản gia biết tên mình Đó là dấu hiệu Tốt hay xấu Cho phép tôi giữ áo khoác cho cô Những giọt nước giỏ xuống tấm thảm ba tư đắt tiền của chủ nhân Ông ta dẫn nàng đi qua một gian sành xây bằng đá cẩm thạch rộng chừng gấp đôi nhà băng. Tracy chợt hốt hoảng. Ồ, lạy chúa, mình mặc tệ quá. Lẽ ra mình nên mặc bộ Yves Saint Laurent. Và khi bước vào căn phòng dùng làm thư viện, nàng đã đứng đối diện cha mẹ Charles. Charles ten cha có vẻ khô khan ở giữa độ tuổi 60. Một người thành đạt. Dường như là hình mẫu của con trai Trong vòng 30 năm tới Ông có cặp mắt màu nâu Giống như Charles Cái cằm đầy cương nghị Và mái tóc màu bạc Tracy gần như lập tức Có thiện cảm với ông Đó sẽ là một ông nội tuyệt vời Cho đứa con của nàng và Charles Mẹ Charles hơi thấp và mập Tuy vậy vẫn có vẻ thành thoát Bà trông vừa cứng rắn Vừa yếu đuối Tracy nghĩ Đó cũng sẽ là một bà nội tuyệt vời Bà Stanhope đưa tay ra Cô gái thân mến Thật quý hóa là cô đã đến Chúng tôi yêu cầu Charles Dành cho ít phút gặp riêng cô Cô bằng lòng chứ Dĩ nhiên là cô ấy không phản đối Cha Charles tuyên bố Mời ngồi Tracy phải không nhỉ Thưa ngài Vâng Hai ông bà ngồi bên nhau, đối diện với nàng. Tại sao mình có cảm giác là đang sắp phải trải qua một cuộc thẩm vấn? Tracy như thể nghe thấy tiếng nói của mẹ. Con gái bé bỏng Chúa sẽ không bao giờ bắt con làm một việc mà con không thể làm nổi. Có điều, hãy làm từng bước một. Bước đầu tiên của Tracy là một nụ cười yếu ớt và ngượng ngịu Vì đúng lúc đó nàng cảm thấy có cái gì đó chảy dọc theo chiếc tất chỗ đầu gối Nàng che đậy nó bằng hai bàn tay Già thế Tiếng ông Stanhope trầm ngâm Cô và thằng Charles muốn cưới nhau Cái từ muốn làm nàng ái náy Chắc chắn là Charles đã nói rằng họ sắp cưới nhau Vâng Tracy đáp lại Thực sự cô và Charlie chưa biết về nhau lâu có phải không? Bà Stanhope hỏi Tracy gắng kiềm chế sự bất bình Mình nghĩ đúng mà Đây là một cuộc thẩm vấn Thưa bà Stanhope Cũng đủ lâu để biết rằng chúng tôi yêu nhau Yêu? Ông Stanhope nhại lại Bà Stanhope nói Này cô Whitney Nói thẳng ra Cái thông báo của Charles đã làm tôi và cha nó giật mình Bà cười nhách miệng Chắc Charles đã nói với cô về Charlotte rồi chứ Bà thấy nét mặt Tracy Tôi biết mà Hừ, nó và Charlotte cùng lớn lên bên nhau Chúng luôn luôn thần thiết Và, ừ, nói thẳng Mọi người đều chờ đợi chúng sẽ loan báo việc hứa hôn trong năm nay Chẳng cần phải nói với nàng về Charlotte Tracy hoàn toàn có thể hình dung ra cô ta Sống ở gần kề Giàu có Và cùng một nền giáo dục xã hội Như Charles Qua các trường học tốt nhất Yêu thích ngựa và đã giành cút Hãy cho chúng tôi biết về gia đình cô Ông Stanhope đề nghị Lạy chúa Đây quả là một cảnh trong bộ phim Chiếu vào giờ khuya Tracy ngủ miên man Mình là nhân vật Rita Haywood Gặp cha mẹ của Carrie Grant lần đầu tiên Mình cầm một ly nước Trong những bộ phim cũ thì Người quản gia luôn xuất hiện kịp thời Với một khay đựng đồ uống Cô sinh ra ở đâu, cô gái thân mến Bà Stan Hope hỏi Ở Louisiana, cha tôi là một thợ máy Cha cần phải nói thêm về điều đó Xong Tracy không cưỡng nổi Mặc kệ họ Cô yêu quý và tự hào về cha mình Một thợ máy Vâng Ông đã bắt đầu với một xưởng cơ khí nhỏ Ở New Orleans Và xây dựng nó thành một công ty Tương đối lớn trong lĩnh vực đó Khi cha tôi mất cách đây 5 năm Mẹ tôi đứng ra nắm việc kinh doanh Thế cái công ty này sản xuất Ông xả và những phụ tùng ô tô khác Hai ông bà Stanhope đưa mắt nhìn nhau và cùng nói Giả vậy Giọng điệu họ làm Tracy căng thẳng Nàng tự hỏi Để yêu được họ không biết mình sẽ phải mất bao nhiêu thời gian Nàng nhìn vào hai gương mặt khó chịu trước mắt và buột miệng bất kể sợ hãi Ông bà sẽ thực sự thấy mến mẹ con Bà đẹp thông minh và hấp dẫn Bà là người gốc miền Nam Tất nhiên một người bà rất nhỏ, cao chừng như bà thừa bà Stanhope. Giọng nàng yếu dần và lặng hẳn do sự im lặng đối nghịch. Nàng mỉm cười ngốc nghếch và nụ cười tắt ngay vì cái của bà Stanhope. Đột nhiên, ông Stanhope nói với vẻ lạnh tanh. "Charlie thông báo rằng cô đang có bầu." "Trời, dám mà anh ấy chưa nói gì hết." Thái độ quá rõ là họ không tán thành. Như thế con trai họ chẳng hề liên quan gì tới việc đó. Họ đã khiến nàng cảm thấy bị lăng nhục. Giờ thì mình biết là mình cần phải mặc như thế nào? Tracy nghĩ, với một chữ cái viết hoa. Tôi không hiểu nổi sao mà ngày nay... Bà Stan tắt đầu, xong không nói được hết câu vì đúng lúc đó chắc bước vào phòng. Tracy chưa bao giờ thấy sung sướng đến như vậy. Nào, chắc lì hồ hời Mọi người trò chuyện lạ sao Tracy đứng lên và lao vào vòng tay anh Ô, anh yêu quý nàng ôm chặt anh Lòng thầm nghĩ thật may mắn chắc không giống như mẹ Anh sẽ không bao giờ lại giống họ được Họ có đầu óc hẹp hòi, khinh người Có tiếng hắng giọng Và người quản gia bước vào với một khay đồ uống Tất cả rồi sẽ tốt Tracy nói với mình Cuốn phim sẽ kết thúc có hậu cho mà xem